Chuyện Đam Mỹ, pháp ngoại tình duyên. Ở nhà Bạch Luật sư đã nhiều ngày, tôi dần quen với việc dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày đều quét tước phòng ốc sạch sẽ. Tôi nhìn cũng cảm thấy tự thái, mấy bữa nay tôi có đi thăm dò khẩu vị của Bạch Luật sư, Chủ nghệ rất có tiến bộ, Bạch Luật sư lúc ăn cơm cũng không còn nói cái gì nữa, tuy rằng có những chuyện khác vẫn sẽ nhắc tôi hai ba câu. Vương Trắng sờ sờ đầu, cậu đôi khi cảm giác Bạch Luật sư thật đúng là có điểm ngoài miệng không chịu buông tha gợi, bất quá bản thân cậu cũng ngốc thiệt, cậu lại nghĩ thầm, nhưng Bạch Luật sư là người có tâm rất tốt. Cậu lại bắt đầu tự tiện dán nhãn người tốt cho Bạch Luật mình. Hiện tại mỗi ngày tôi vẫn chú ý đến những tin tức đó, tuy rằng trong lòng nhiều ít cũng có chút phức tạp nhưng sẽ không tiếp tục ủ chủ gập đuôi nữa, tại vì Bạch Luật Sư bảo với tôi, anh không có tội, đây mới là chân tướng, anh phải tin tưởng chính mình, không phải tin tưởng tôi. Mỗi khi nhớ lại những lời này của Bạch Luật Sư, tôi đều trăng đầy nhiệt tình, tôi tin rằng tôi và Bạch Luật Sư cuối cùng sẽ chiến thắng. Bạch Luật Sư thật sự là người tốt. Vài ngày này, Vương Tráng mỗi lần viết nhật kỹ, đều phải đi khen Bạch Luật Minh đôi cầu, lời của Bạch Luật Minh nói với cậu sắp thành Tiêu trăng luôn rồi. Vương trắng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, từ hoa mai rơi đến hoa đào nở, bạch luật minh tà liếc vương trắng, tiếp tục làm việc. Nhàm chán à, muốn đi ra ngoài sao? Vương trắng đột nhiên phục hồi tinh thần. À, không phải! Chút điểm tâm nho nhỏ này của vương trắng, y nơi nào nhìn không cha? Nhìn một chút đi. Tôi biết anh ngại buồn, chẳng qua hiện tại, tốt nhất vẫn nên bớt ra ngoài, cho sau khi thập phán xong, anh muốn đi đâu cũng được mà. Ồ, ừ, Vương Trắng cúi đầu nhỏ giọng lẩm bảo phầu câu, cậu cảm thấy nhà của Bạch Luật Sư thật tuyệt, con người Bạch Luật Sư cũng thật tốt, nhưng cậu trước đây vì đi giao hàng nên thường chạy mãi ngoài đường, bây giờ tự nhiên bị nhốt lại, xác thực có hơi buồn, không thích ứng được. Bạch Lục Minh cầm một phần tư liệu, có báo cáo gửi đến cho tôi, nói đến xác trên tầng trên cùng, cô tủ bếp ở trung cư người bị hại, phát hiện có thuốc. Tác dụng khiến cho người ta hô mê trong thời gian ngắn, hơn nữa còn có dấu hiệu bị mở ra. Thật sao? Ừ. Vương Trắng nhân mì. Vì sao chủ nhân kìa lại cho tôi thứ này? Có lẽ cũng không phải nạn nhân đã bảo thuốc vào anh, mà là hung thủ. Bạch luật minh lắc lư tư liệu trong tay, người đàn ông tiến vào chung cư trước khi anh tới. Đã biết là ai rồi. Là ai? Vương Trắng nhanh chóng hỏi. Là bạn trai của người bị hại. Bạch Luật Minh vừa lật xem tư liệu vừa trả lời. Hai người ở chung một đoạn thời gian nhưng quan hệ có vẻ không phải tự tốt, từng xảy ra trình chấp cho cái nạn nhân bàn thai không được bao lâu, ti dọn cho ngoài sống. Trong lúc đó, bạn trai của cô ta cũng đến chung cư tiệm cô ta vài lần. Chẳng lẽ, chẳng lẽ thực sự do bạn trai của ta làm sao? Hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực để đi đến kết luận, nhưng xác tự logic xem ra chính là gã đi. Vương tráng gãi gãi đầu, đây là do tôi căn cứ theo tình huống trinh thám, bước đầu vào thời điểm hiện đại, Tôi nghĩ, tại lúc nạn nhân nhận được điện thoại của anh, bạn trai của cô ta còn chưa tới trung cử, không bao lâu thì bạn trai cô ta, hoặc bây giờ chúng ta, tạm xưng gã là hút thủ đi, đã tới. Khi anh đến nơi tôi đoán rằng, nữ chú nhà, hẳn không muốn để anh vào cửa, cho nên tôi phỏng chừng là húng thủ kêu cô ta mở cửa. Vì vậy anh đợi thật lâu mới có người tiếp, gã tại sao lại muốn anh tiến vào, tôi phỏng đoán, gã ác hẳn đã tưởng đến việc giết hại nữ chủ, hơn nữa còn đem tội giết người giá họa lên đầu anh. như thế nào sẽ... Vương Tráng kinh ngạc. bởi quả, nữ chủ nhà chắc hẳn không biết được ý độ của gã, cho nên cô ta không có biện pháp phản kháng hùng thủ, vì thế mới bỏ thuốc vào nước uống của anh, vậy nên kỳ thực tại đoạn thời gian đó, hung thủ vẫn luôn ở trong chung cư. Trên mặt vương trắng lộ ra biểu tình hoảng sợ. Chờ anh hôn mê rồi, cá liền cùng với nạn nhân đuổi lên trần chấp, cũng tàn dẫn giết hại cô ấy. Sau đấy, chỉ cần khiến anh trong lúc hôn mê nắm lấy hùng khỉ, lại bôi thêm chút máu lên quần áo của anh, gái lập tức có thể bỏ chạy lấy người, mà hiềm ngay tự nhiên sẽ rơi xuống trên người của anh. À! Vương trắng kinh ngạc mà trợn mắt. Thông tượng có thể dùng logic hoàn mỹ để điều tra cho được sự việc, chân tướng sự thật cũng cơ bản, không kém đi nơi nào. Hiện tại chỉ thiếu chứng cứ mang tính quyết định là có khả năng định tội gã. Này hẳn không có, tôi sẽ kêu nhân viên điều tra cẩn thận thăm dò tại hiện trường. Tuy nhiên, cũng chỉ tìm đến hung thủ tiến hành một phen dò hỏi tỉ mỉ kỹ càng. Về lịch trình một ngày kêu cô gã, cùng đồng cơ nữa. Thấy chân tướng dần dần trồi lên mặt nước. Vương Trắng tự nhiên là vui vẻ. Cậu cảm giác cậu cùng với Bạch Đột Sư sắp khắc phục được gian nan hiểm trở, đạt lấy thắng lợi cuối cùng. Bạch luật sư hiếp mắt nhìn Vương Trắng cho chốc lát, biết chắc chắn, cậu đang bổ não cho một tương lai huy hoàng. Lại đây. À, Vương Trắng quang ngoạn đi qua. Lại nói tiếp, Bạch luật sư chậm ngâm trong chốc lát, rồi chuyển đề tài. Có phải gần đây anh có chút lười biến hay không hả? À, Vương Trắng vội vàng lắc đầu. Tôi không có nha. Bạn làm việc chưa có lâu này. Bạch luật minh dùng tay lau bạn một phen vì lúc mở bàn tay ra không hề có nửa điểm cho bụi nào nhưng vẫn khiến trái tim nhỏ bé của vương trắng thắt lại với mặt khẩn trương ngó tay của bạch luật Sư. ngày hôm qua nước tắm cũng thật lạnh anh muốn động chế tôi à vương trắng cúi đầu không dám phản bác mặc dù cậu nhớ rõ trăng tối hôm qua tôi chắc chắn đã pha nước ấm rồi bạch luận minh ngồi vương trắng đứng bạch luận minh mạnh khảnh vương trắng cao lớn nhưng sau so vẻ khí thế thực sự thua một mạng lớn trước mặt bạch luật minh Vương Trắng không khác gì một đứa nhỏ, đương gục đầu nhận sai. Ngửa mặt nhìn thân thể cuồn cuộn của Vương Trắng, thưởng thức thận sắc của cậu bởi vì lời của mình mà sinh ra biến hóa, bạch luật minh khóe miệng càng dương cao hơn. Anh nghĩ bản thân thật là càng ngày càng ác liệt. Gia hỏa này trước đây làm sao mà lắc lộn ngoại xã hội nhỉ? Nếu lại thả cậu trà? Vừa mới tưởng như vậy, liền nghe thấy một tiếng chuông cửa. Bạch luật minh nhăn mày, đang lúc khi dễ Vương Trắng. Là bị quấy chạy, làm anh có chút không vui. Vương Tráng cũng có điểm co quốc nhìn ra cửa. Đi mở cửa đi. Ừ, được. Được đến sự cho phép của chủ nhà, Vương Tráng mới dám động cước. Là ai thế nhỉ? Vương Tráng có chút nghi hoặc vừa mới mở cửa ra, chỉ nghe tiếng gầu gâu vang lên ngay sau đó. Trên người cậu liền nhau đến một vật thể to lớn. Vương Trắng hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau, không đứng vững mà đặt chân ngã ngồi cho mặt đất. Cậu cảm thấy có vật gì đó, nóng ướt liếm mặt của cậu. À, Tiểu Bạch đối với cậu, mới gặp thân mật như vậy. Thật hiếm thấy ở nhà. Vương Trắng bị liếm đến nỗi, mắt có điểm không mở ra được. Cậu nỗ lực nhìn đến chỗ ngưỡng cửa, trong thấy một nam nhân thân hình thoang dài đứng ở đó, từ hồ đang cười. Chào mọi người, quấy dậy rồi. A, Vương trắng chỉ cảm giác được tay mình đụng trúng một đoạn lông xù. Còn miễn cưỡng, đẩy nhẹ một phen. Mới thấy trỏ, thì ra trước mặt mình là một chú chó Samon. Lông thuần trắng, khổ người rất lớn, đang hướng về phía cậu, thè lưỡi. Thè lưỡi học khí, mõm nhất lên, bộ dáng tự hộ rất vui sướng. Đây là... Vương trắng chớp chớp mắt, trong con người để lộ ra kinh hỉ. Đây là tiểu bạch. Là chó Bạch Đại Luật Sư nuôi trong nhà đó. Nam dân ngoài cửa nói. Chó của Bạch Luật Sư. Lúc này, Bạch Luật Minh đứng dậy, đi đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liền bắt đầu vui vẻ, xoay quanh chân Bạch Lạc Minh. Bạch Lạc Minh sờ sờ đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gâu một tiếng, liền ngoan ngoãn ngồi bên chân y. Chó tới nơi rồi, không có thể về được rồi đấy. Bạch Luật Minh đến trước cửa. Đưa đi người còn đứng ở đó, tức khắc muốn đóng cửa. A, đừng mà. Nam nhân đứng tiếng ồn ào, một cánh tay đẩy cửa, cái khác vói vào trong múa mầy, ý đồ tự khe cửa, loạt đến. À, vương trắng cứu tôi với à! Vương trắng có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, ngó hai kẻ ngoài cửa. Bạch luật minh quay đầu liếc mắt nhìn vương trắng, cũng không chặn cửa nữa, lại đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Ha ha! Nam nhân cười nổi, cởi dây bước đến bên người vương trắng. Chào anh nha, Vương Tráng, tôi là Hạ Duy, là bạn tốt của bạch luật mình, bạch đại luật sư. Chào cậu. Thì cha người này là bạn tốt của bạch luật sư, thảo nào mà bạch luật sư dễ dàng kêu hắn đi mở cửa như vậy. Là biết cậu ấy đã tới à? Nam nhân trước mặt có vẻ ngoài trước khá, tóc hơi xoăn, đôi mắt cười đến công công. Nhưng mà so với nam nhân mới tới, vẫn là Samoye, có lực hấp dẫn trọng đại hơn. Vương Tráng ngồi sợm sướng sơ sơ đầu tiểu bạch Tiêu Bạch hơi gục lỗ tai, rất phối hợp với vút ve của Vương Trắng, sau đó lại duỗi chân, đầu lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay Vương Trắng. Vương Trắng cảm thấy có điểm nhột, nở nụ cười, ngay từ đầu. Cậu có chút kinh ngạc, nhưng biết là một chú chó, sau liền chó trạng thả lỏng hơn rất nhiều, cậu kỳ thật vô cùng thích chó. Vương Trắng trông về phía Bạch Lục Minh, phát hiện đối phương thế nhưng cũng đang nhìn mình. Hai người xem nhau một trận, Bạch Luật Minh dẫn đầu trụ mắt xuống dưới, Vương Trắng đứng lên. Bạch Luật Sư, đây là chó cậu nuôi à? Ừ. Ô, thật không nghĩ tới Bạch Luật Sư cũng sẽ nuôi chó à? Vương Trắng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Bạch Luật Minh nghe được câu nói thầm của Vương Trắng. Nuôi chó Tại vì tôi chỉ có một mình, sợ cô đơn. Cô đơn à? Nếu cậu đến châu Âu, thấy những người đàn ông hình thể gầy yếu, dắt theo một con chó lắc lư khắp nơi, thì không cần hoài nghi. Những người đó chính là con nghiện ma túy. À, nghiện ma túy à? Vương Trắng ngạc nhiên. Bởi vì cảm thấy hư không, nên mới sử dụng ma túy để kích thích thần kinh đang trắng chết. Bởi vì không có người yêu, nên mới nuôi chó. Có thể nói cả ma túy và chó đều là thứ giúp giảm bớt tịch mịch. Vương Trắng trợn mắt há hốt mồm, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nói, Bạch luật sư, anh không thể nghiện ma túy nha. Phục một tiếng, Hà Duy nở nụ cười trước tiền. Vương Trắng không để ý đến Hà Duy. Cầu kích động, tiến về phía trước hai bước. Dơ tay chậm một tiếng, một tiếng đập lên bằng sách của bạch luật mình. Bạch luật sư, đó không phải là thứ tốt. Cầu la lên. Vẻ mặt nghiêm túc kiên định của Vương Trắng, không thể tưởng tượng được người nam nhân này cũng có lúc cường thế. Tôi có nói mình nghiện ma túy sao? Tôi chưa tự nghĩ đến việc, sẽ để bản thân bị khống chế bởi thuốc viện, thứ đồ vật giả dối này. á, là, là thế à? Vương Trắng khí thế, tức khắc héo, cậu sờ sợ óc mặt có chút đỏ. Mình lúc đấy có phải quá kích động rồi hay không? Thế nhưng tôi cảm thấy cô đơn tịch mệt, thì phải làm sao bây giờ đây? Bạch luật minh dương mắt nhìn Vương Trắng. Cô đơn tịch mịch Nếu Bạch luật sư tịch mệt, tôi sẽ ở bên cạnh Bạch luật sư, sẽ không để Bạch luật sư cô đơn một mình. Vương Trắng vuốt ngực bảo. Bạch luật minh sợn xúc Anh cúi đầu, không tiếng động mà cười. Thật chịu không nổi người này mà. Ai nha! Anh tuyệt là đơn thuần đáng yêu ngả? Hạ Duy đứng một bên bỗng nhiên ôm lấy vai vương trắng một phèn, tựa như thân bật nói, tên gia hỏa này làm sao mà thấy hư không cho được, cả ngày đều vội vãn không tự thủ đoạn đi đùa bẩn nhân chứng, cùng với luật sư đối phương mất rồi, phong phú đến không thể phong phú hơn đó. Ồ, đối với việc Hạ Duy thình định, làm cho hành động thân mực, vương trắng tự nhiên, có chút không quá quen, rụt trục thân mình. Xin chú ý cách dùng từ. Chuyện tôi không tự thú đoạn, đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép. Tôi tôn trọng chức nghiệp của tôi. hiển nhiên, sẽ không dùng thú đoạn không chính đáng vấy bẩn nó. Ừ, ừ, ừ, cậu là người chính nghĩa nhất. Nếu nói về đùa bẩn nhận chứng, tôi nghĩ hạ luật sư. Hắn lại so với tôi càng thêm lạnh nghề đi. Hạ Duy mở ra một cánh tay, bồ dáng tôi cái gì cũng không nghe, không hiểu. Vương Trắng chớp mắt nhìn Hạ Duy, thi cha Người này cũng là một luật sư sao? Hà Duy cũng trông về phía vương trắng. Đừng nghe tờ nãy nói bậy. Kỳ thật... Kỳ thật là Tiểu Bạch nhà tôi coi trọng cậu ta. Tiểu Bạch thế mới vệ tay cậu ta. Hà Duy mang theo sắc mặt, khóc tàn. Á! Tôi chỉ đem Tiểu Bạch tới chơi một lần. Tiểu Bạch liền ăn vả không muốn chơi đi nữa. Không có biện pháp nào khác. Đành phải đối chú tự đây. Tuy rằng kỳ thật đều là tôi, trưng trưng chua sót. Một phen phân một phen nước tiểu Mà đem tiểu bạch nuôi lớn Tên đó căng bẳng Không có ra bao nhiêu sức lực á <cười> Tiểu bạch à Hà Duy bắt đầu trông mặt Ở cổ vương trắng khóc lóc kể lệ Vương trắng cũng không biết Phải nói cái gì nữa Lần này phải đưa tiểu bạch đến nhà cậu chơi Còn không biết tới khi nào Mới có thể lần thứ hai trở về Trong vòng tay ôm ấp cô tôi Thật là đáng thương hù hù À Thì cha, hạ luật sư này, tới là đứa điêu chó à? Vương Trắng trong nồi tâm, tỏ vẻ thì cha là thế. Bạch luật minh đi đến trước mặt hai người, bất động thanh sắc, lôi móng vút của Hạ Duy bám trên người Vương Trắng, nhìn về phía Vương Trắng. Anh thích không? À, cái gì cơ? Chò ấy À, anh thật rất thích, cảm thấy nó rất đáng yêu. Vương Trắng thành thật đáp. Ừ. Bạch Luật Minh gật cực đầu, lại trở về bằng làm việc ngồi. Đúng rồi Vương Trắng, anh có quyền đổi tên cho con Samoye này. Đổi tên à? Hả, Hà Duy bức mãn thiệt lập việc nữ muốn chết, không phải chỉ trùng họ với cậu thôi sao, còn thế này thế nọ. Lòng đầy căm phẫn nói xong, sau y che miệng khe khẽ cười hai tiếng. Tôi thấy Tiểu Bạch rất được à, cảm giác cũng rất đáng yêu. Gọi lại thuận miệng. Vương Trắng sợ ớt. Sao môi gia toàn thân tuyết trắng, kêu tiểu bạch vô cùng thích hợp mà. Đúng chưa? Tôi cũng cảm thấy như thế đó. Tùy anh. Bạch luật minh mặt u ẩm. À, Vương Trắng xem đồng hồ treo tượng. Đã giờ này rồi à, tôi phải nhanh đi làm cơm trưa thôi. Trời, anh đi đi. Vương Trắng vừa định đi, lại nhìn Hà Duy. Có hạ luật sư đến. Tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Ai ai ai, không có việc gì, không có việc gì. Tôi không kén chọn đâu. Không giống tên nào đó. Cứ dựa theo ý ban đầu của anh là được rồi. Còn có đừng gọi là hạ luật sư. Gêu tiểu hạ, tiểu duy, duy duy cũng được. ơ, vườn trắng có điểm khó xử mà trong bạch luật minh. Người sau vẫn chưa ngẩn đầu. Muốn đổi xưng hô cũng phải xem ý tứ của chủ nhà. Là sao trước đã không kéo lại bị ăn mắng thì làm sao